Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái từ phía bắc Vậy mà làm phí thời gian của ta Nói rồi Lão liền lôi ra một cái hộp gỗ dài Bên trong chỉ để duy nhất Một sợi xích màu đen Sợi xích được quấn chặt lại Đặt nằm ngay ngắn trong hộ Làm cho người ta khi nhìn vào Sẽ không đánh giá cao uy lực của nó Nhưng một khi nó đã được tung ra Thì uy lực và sức mạnh của nó Rất đáng kể Người ta gọi nó là xích câu hồn. Thời gian là xích câu hồn, người cũng sở hữu nhiều đồ xịn đó. Bắc Lâm ra vẻ tấm tắc khen, quá lời rồi. Tiếng cười từ phía lão bun vang lên, sau đó lão tà nh nh nhấc tung sợi xích lên không trung. Sợi xích vừa dài lại tỏa ra thứ hắc khí rất dày đặc, làm cho Bắc Lâm lúc này cũng biển dìn đầy mồ hôi. Sợi dây xích bắt đầu biến thành một thứ sinh vật nhìn như rắn, bò lồm ngồm trên mặt đất. Sợi sinh đã dài này lại còn hóa thành hình thù con rắn, trên diện kích cỡ của nó càng tăng thêm gấp bội. Nó liền cuộn tròn trước mặt của Bắc Lâm liên tục phát ra những tiếng khò khè quái đản. Xích tiêu hồn. Lão quân lúc này mới hô lên một tiếng rồi tay kích thành một ấn chỉ về phía con rắn trước mặt. Lập tức nó liền bung ra, thân hình dài thon theo quán tính hướng về phía Bắc Lâm, một cái miệng vô hình móc ra giữa thân hình của nó, khạc ra những dòng chất lỏng đen kịt, có lẽ đó là chất kịch độc. Bắc Lâm lúc này thấy tình thế đã bắt đầu rối ren, liền lùi lại mấy bước, vẻ mặt của băng vừa chau mày vừa suy nghĩ, vừa nhìn chằm chằm về con rắn quái đản. Lão gia có vẻ như lão không còn gì để đấu với ta nữa rồi thì phải, ta sẽ cho lão được chứng kiến cảnh tượng quỷ thần của tân nốt chọn ngồi lăng này vào bên trong, đó sẽ là đặc ân mà ta dành cho lão trước khi chết. Lão buồn liền cười một cách nham hiểm, rồi liền xoay người lại, hướng về phía thần quỷ mà phất tay một cái. Ấy nhưng khi mà lão ta còn vừa xoay người qua bên đó, thì từ tứ phía những tiếng hách thất thanh liền vang lên. Sau đó là những tia sáng kỳ dị lướt qua mặt của lão rồi tắt ngấm. Tiếng chỉ chú đã bắt đầu vang lên, kèm theo đó là những tiếng chuông nhấn tạ kêu linh lan keng trong màn đêm u tối. Là hồn trận mượn sức mạnh của những linh hồn để nhốt đối thủ trong trận pháp, làm sao mà mấy đứa nhóc như mày có thể sử dụng được trận pháp này đã thất truyền từ lâu rồi cử mà. Lão Bồn tỏ ra hốt hoảng nhìn về phía năm người bọn nó với một ánh mắt khó tin. Lúc này giọng nói của thằng Tốn với viện vang lên, kèm theo đó là một tiếng cười rất ngạo nghễ. Ông nghĩ ta không bao giờ nhớ ra mọi chuyện sao? Thực chất ta không phải là thằng Tốn như mọi người thường biết, mà ta chính là con trưởng của Triệu Việt Dương, kẻ mang mệnh âm quan, kẻ giữ công bằng cho tam giới, ta là phán quan âm dương Triệu Việt Hà tất cả đều tỏ ra bất ngờ trước câu nói của thằng Tún, lúc này nhìn nó như lập bính thành một con người khác vậy, không còn là thằng thanh niên nhút nhát, khù khờ như trước nữa, mà bây giờ trở thành một người mang dáng vẻ uy nghiêm đạo mạo. Tún ngẩng mặt lên trời cười lớn thành tiếng, làm cho ông buôn bên này càng thêm tức giận. Mày đã nhớ ra rồi thì tao sẽ tiễn mày đi một đoạn, để cho Triệu Việt Dương sẽ không còn được con nối nghiệp và nhân gian sẽ không còn phán quan âm dương nữa. Rất lời cơ thể của lão ta bùng lên một dòng pháp lực, nó truyền tới cánh tay của lão thì dừng lại. Ầm một tiếng, một nắm đấm từ bàn tay của lão vung lên đi trúng vào người của Tuấn, hay chính xác hơn là Việt Hà. Nó vẫn đứng im như vậy, lĩnh trọn cú đấm như trời giáng của lão Bôn, mặt chẳng có chút biến sắc. Chỉ có vậy thôi sao, mọi người dồn trận Tất cả còn đang bất ngờ trước diễn biến xoay chuyển, Thế Hà nói vậy mới hồi tỉnh, Phương và mọi người nhanh chóng đứng dậy vào bên trong trận pháp, tay kết ấn đặt lên nhau hướng về phía thần quỷ. Thần quỷ lúc này một hồi quấn nhau với cả bọn cũng nhận không ít thượng tích, chẳng sẽ có nhiều người thắc mắc, tại sao thần quỷ được luyện hóa lâu đến vậy mà vẫn không thể hạ gục được Phương và mọi người? Thì xin được giải thích lại. Vốn sĩ thần quỷ duy trì pháp lực nhờ việc nuốt hồn xác của người khác, sau đó chuyển hóa thành sức mạnh của mình. Mà ở thời điểm này thần quỷ đang ở cảnh giới gần cuối, chỉ cần hút thêm Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net